Nè chuyện Mao Sơn Quỷ Mộ Tuật phần 2. Tập 7, quyển 3. Xuất khiếu hành giả. không phải là sự dịch chuyển không gian do trận pháp gây ra, mà đây chính là sự biến dạng không gian xung quanh do ảo ảnh gây ra. Sắc mặt của Nam Công Ưức lập tức trở nên sâu đi. Ý ngươi là sao vậy? Tôi bước tới với vẻ mặt ủ rũ hỏi. Suy cho cùng, thời gian để bắt đầu rất ngắn và tôi không biết được quá nhiều điều. Nói chung thì, tao giác bình thường chỉ có thể bóp méo ngũ quan, lục dục của con người chỉ có ảo giác đặc biệt mạnh mẽ mới có thể bóp méo không gian, thậm chí bóp méo thời gian. Bóp méo thời gian, ta chỉ mới nghe qua trong truyền thuyết, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nó. Căn bản là ta chưa từng gặp phải cao thủ nào như vậy. Nhưng bóp méo không gian xung quanh cung độ đáng sợ, ai có thể làm được điều này, chắc chắn có sức mạnh vượt trội hơn chúng ta. Nhưng tại sao hắn ta lại trốn đi? Ta có chút nghi hoặc đấy. Cho dù đó là đòn tấn công tinh thần của bản mê hồn khúc linh dị hay là hiện tượng bóp méo không gian xung quanh đang diễn ra ngay lúc này, điều đó cũng chứng tỏ rằng đối thủ mạnh hơn chúng ta rất là nhiều lần. Một kẻ như vậy có thể một mình hạ gục được tất cả chúng ta. Vậy mà tại sao hắn ta lại không dám xuất hiện? Đây thực sự là rất mâu thuẫn. Quảng Dung đến bên cạnh tôi, đôi lông mày đan nhánh nhíu lại, còn người cũng hít lại Cô ấy là cô ấy đang liệu mạng vận dụng bộ não của mình. Ta nghĩ thực lực của Đỗ Phương không sao, về phần tại sao hắn có thể liên tiếp phát động công kích vượt xa thực lực của mình, chỉ có một cách giải thích duy nhất hợp lý. Khương Diệu giơ tay lên và nói: "Mọi ánh mắt của chúng tôi đều tập trung vào chuỗi vòng châu Phật pháp trên tay của cô ta. Ta hiểu rồi, bên kia có một vũ khí ma thuật" ai nó khác là một vật thể có sức mạnh đáng sợ. Chúng ta trước đừng nói về vật thể này là gì, hãy bắt đầu đánh giá từ những lần chạm trán trước đi. Đối thủ chỉ có thể kiểm soát một phần công năng của vật này thôi. Chắc chắn nó phải có một số hạn chế. Vì vậy chỉ cần chúng ta đi ra khỏi học viện, sẽ bị không gian bóp méo, ngẫu nhiên đưa ta đến một địa điểm nào đó của học viện. Can bản không có cách nào thoát ra khỏi được học viện. Hơn nữa Khi khoảng cách đạt đến một mức độ nhất định Các cuộc tấn công khác nhau sẽ được kích hoạt Chẳng hạn như là đầu của con bức tượng giấy Bị chặt đầu Mê hồn khúc kinh dị đột nhiên vang lên Phương ca Người thấy tâm tất của ta đúng không Vương Tù Lan hai mắt lấp lánh Nói ra một câu dài như vậy Chúng tôi đều gật đầu liên tục Hóa ra là bọn chúng dựa vào một loại vật thể nào đó Mà bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được dung hợp nó thành một ảo ảnh cơ trung bình và hoàn thành việc phong tỏa hoàn toàn chúng ta. Nếu như không có vật thể bí ẩn này, bọn chúng sẽ không bao giờ có thể ngăn cản chúng ta. Mặt khác, nếu chúng ta muốn vượt qua sự giam cầm và liên lạc với thế giới bên ngoài, chúng ta phải đánh bại không gian bị bóp méo do các vật thể bí ẩn và các phương tiện khác tạo ra. Tôi đi đi lại lại phân tích. Đúng vậy, hiện giờ mối chốt là Chúng ta có đủ thực lực để mà làm vậy sao?" Quang Phác bèn hỏi. "Không có." Quang Nhung và Vương Tu Lan cùng lắc đầu nói. "Cho dù đối thủ chỉ có thể kích hoạt một phần công năng của vật thể thần bí để mà gia tăng sức mạnh, chúng ta cũng không có cách nào đột phá ra ngoài. Nơi này là không gian bị bóp méo, nói cách khác, chúng ta không thể nào ra ngoài được." Giọng nói của Nam Công Ưức rất là nặng nề. Hắn ta gãi gãi đầu, trong mắt hiện lên một vẻ u sầu. Ngay cả khi hắn ta dò về pháp trận, thì cũng bất lực với tình hình hiện tại. Đối phương có công năng của vật thể bí ẩn. Xét về thực lực, vượt trội hơn nhiều so với bên chúng tôi. Vật thể bí ẩn mặc dù không thể tùy ý di chuyển, nhưng đừng nói đến việc có thể tùy ý công kích chúng tôi. Cũng là quá đủ để phong tỏa toàn bộ học viện. Người bình thường còn không qua nổi, ngô hành dương hòa. và Lục Quan Loan Đao, chứ đừng nói đến mê hồn khúc linh dị và sự bóp méo không gian đó. Đây là một vực thẳm. Cho dù để cho Thành Nguyên Nhi khống chế thân thể, biên độ làm sức mạnh tăng lên mấy chục lần, tôi cũng không có cách nào phá được sự bóp méo không gian. Cuối cùng thì vẫn là bị đuổi về học viện. Loại sức mạnh này trước khi bóp méo không gian, thủ đoạn căn bản không có tác dụng gì. Trừ phi sức mạnh đủ mạnh để mình nghiên ép bóp mấy khung gian. Nhưng sức mạnh kia rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu? Thử thêm vài lần xem. Tôi đã đưa ra một quyết định. Được rồi. Nam cũng ức và những người khác đều đồng ý. Trong mấy giờ sau đó, các pháp sư bên chúng tôi thay phiên nhau đánh, vì họ biết đối phương sẽ phát động đòn đánh gì, cho nên dễ dàng tránh được ngũ hành dương hòa, lục quang luân đao và mê hồn khúc. Nhưng chỉ cần rời khỏi học viện, bớt luận là đi từ cổng trường đi ra hay là trèo tường cao ra, chỉ cần chân chạm đất, thì một giây sau, bà tôi sẽ ngâu nhiên xuất hiện ở một góc nào đó trong học viện. Lần kinh khủng nhất, tôi xuất hiện ở tầng thứ hai của tòa nhà giải phẫu, và tôi đã tức giận đến mức phải chửi thề. Quảng pháp thì khá là bi quan. Sau một hồi cố gắng, hắn ta xuất hiện ở giữa bể bơi, cả người ướt sũng. bất lực, hắn ta đi tìm bộ quần áo mới để thay và đã chờ sửa rất là lâu. Sau nhiều lần thử nghiệm rồi lại thất bại, chúng tôi đều hiểu rằng không thể trong thời gian ngắn đột phá phòng ngự bóp méo không gian này được, càng không thể nào rời khỏi học viện. Đỗ Phương chắc là đang trốn trong bóng tối để mà xem trò hề của chúng tôi đây mà. Đến 9 giờ sáng, tôi ra hiệu cho mọi người dừng lại và đi ăn lớp bụng trước đã. Đối phương có vẻ muốn dùng hình thức giằng co như này để mà đánh nhau. Chúng tôi không chạy thoát khỏi, mà đối phương cũng không đủ sức để giết chúng tôi ngay lập tức được. Vì vậy, để xem ai rèo dai hơn. Tôi không tin là phương pháp bóp méo không gian tốn kém năng lượng có thể tồn tại lâu được. Một lượng lớn năng lượng bị đốt cháy mỗi giây. Vậy bọn chúng lấy cái gì ra để mà duy trì năng lượng cho nó? Hiện tại phải chờ đợi. Chờ đợi tới khi bóp méo không gian biến mất, chúng tôi mới có thể liên lạc được với cái đại môn phái. Đến khi đó, mới đến phiên đối phương chạy trốn. Vậy thì trước đó, chúng tôi phải cố gắng sống sót và không thể để bị đối phương đánh bại bất kỳ ai. Chúng ta đi căng tin ăn cơm nào. Lát nữa nghĩ ra biện pháp sau. Tôi ra lệnh, cả đoàn đội quay trở lại và đi về phía nhà ăn. Ngoài những sinh viên bị giấc mơ không chế trong ngọc viện, có lẽ vẫn còn hàng ngàn người bình thường, nhưng chúng tôi lại vẫn không gặp được bọn họ, nhất định là bóng ma ảo giác. Hy vọng những sinh viên đó đều sẽ bình an vô sự. Lối vào căn tin vắng tanh, đến một con quỷ ảnh cũng không thấy, nhưng cũng không sao. Chỉ cần có nguyên liệu, tự mình nấu ăn cũng được mà. Tôi đi vào nhà ăn. Đang đỉnh nói chuyện với vương Tu Lan bên cạnh thì nghe thấy tiếng hét, sau đó là tiếng chân người đập xuống đất. Vừa nghe thấy tiếng đã biết là Ninh Hoàn ngã xuống. Tôi quay người tại chỗ rồi lao ra ngoài. Ngẩng đầu lên thấy cảnh tượng Ninh Hoàn được Khương Siêu đỡ lên. Theo ánh mắt khó hiểu của Ninh Hoàn mà nhìn về phía khoảng đất trống, tim tôi lỡ một nhịp. Đó chẳng phải là nơi Tề Trang nằm sau khi chết sao? Một ý tưởng khó tin nảy ra trong đầu. Tôi đi vài bước tới chỗ Ninh Hoàn, nghiêm túc hỏi: "Làm sao người lại bị ngã?" "Ta, ta không biết. Lúc ta đang đi về phía trước thì vấp phải cái gì đó, sau đó thì ta ngã xuống, đầu kinh khủng." Trừng qua không có gì ở đó cả. Ninh Hoàn được Khương Diệu đỡ đứng dậy, chỉ vào bãi đất trống rồi nói: Tôi đi tới chỗ Mã Ninh Hoàn vừa vấp ngã. Tôi ngồi xổm xuống, vươn tay đảo bới trên mặt đất. Một lúc sau thì tôi ngượng ngùng đứng dậy. Nơi đó trống rỗng và tôi không thể chạm vào bất kỳ thứ gì. Mọi người nhìn tôi như một kẻ ngốc, đang định bỏ cuộc thì trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Tôi nhìn về phía Ninh Hoàn. Cô đi sợ chỗ đó đi, nhớ kỹ, nếu có vật gì thì rút ra. Ta sao? Ninh Hoàng kinh ngạc chỉ vào mặt mình nói Đúng vậy Chính là cô Mau đi làm đi Tôi không có thời gian để giải thích với cô ấy Được rồi Ninh Hoàng khó hiểu Nhưng vẫn bước tới Sau khi ngồi sồm xuống Cô ta dùng hai tay mỏ mẫm trên mặt đất Về phía trước Sau đó sắc mặt cô ấy đột nhân cứng đờ Theo sâu là hai tay liều mặn Kéo cô ấy về phía trước Những người bạn xem náo nhật Đồng thanh kêu lên Một thi thể nặng nề được Ninh Hoàng kéo ra từ hư vô Thật khiếu của hắn ta bao phủ bởi máu đen đông lại Đôi mắt của hắn ta mở to Chết không nhắm mắt Đầu hắn ta được quấn lại Bằng những giải băng gạc trắng Đó chính là tề trang Má ơi Ninh Hoàng suýt chú nước thì sợ chết khiếp Kêu thả một tiếng nặng nề ngã xuống đất Sắc mặt của cô ta tái nhợt Đâu phải chỉ Ninh Hoàn khiếp sợ, những người khác đột ngột nhìn thấy thi thể của Tề Trăng cũng là một mặt sống vậy. Ngay cả người có lá gan lớn như là Nam Công Ưức cũng bị chấn động một phen. Đây chính là phản ứng bản năng của con người, dù đạo hạnh có cao đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi. Trừ phi đã có dự đoán trước được điều này thì mới không bị ảnh hưởng. Tôi mặc kệ tiếng la hét và hoảng sợ của mọi người, bình thản bước tới đỡ lấy Ninh Hoàn. ra hiểu cho Khương Diễu đến chăm sóc cô ta. Sau đó tôi ngồi sộp xuống, cẩn thận nhìn thi thể của Tề Trang. Tề Trang mới chết có một ngày, thi thể của hắn ta đã cứng ngắc và vẫn giữ nguyên tư thế khi chết. Trong mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ, không cam lòng. Trung cu thần kinh bị cổ trùng kích thích. Hắn không cách nào tự chủ được mà thiếu đốt căn nguyên của bản thân. Nhưng đầu óc lại cực kỳ minh mẫn, khó trách trong mắt lại có cảm xúc như vậy. Trước hắn, Bạch Kiên và Lữ Nguyệt trước kia trước cũng có ánh mắt giống thế. Có thể tưởng tượng được lúc đó bọn họ sợ hãi tới cỡ nào. Đáng tiếc, một khi căn nguyên bị kích thích đốt cháy, ngoài lực không cách nào cắt đứt được. Cho nên tôi phải chạy đua với thời gian để mà tìm hiểu ra nguyên nhân từ đám người Ninh Hoàn, để trước khi cổ độc phát tác còn có thể cứu lấy mọi người. Phùng Học Trưởng, làm sao thi thể Tề Trăng lại ở nơi đó chứ? Còn biết cả việc ta có thể kéo thi thể quán ta ra." Ninh Hoàn ở trong vòng tay của Khương Diệu, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Ánh mắt của mọi người cũng lập tức tập trung vào tôi. "Vừa rồi ngươi vấp phải một vật thể không xác định. Ta để ý vị trí đó chính là vị trí mà Tề Trăng đã chết." Chợt nhớ tới lời Khương Diệu đã từng nói, Lúc cuối phái người đi kiểm tra thi thể của Tề Trăng, Bạch Kiên và Lữ Nguyệt lần ra từ nhà xác, nhưng thi thể nạn nhân lại đột nhiên mất tích, làm cho phía bên kia gà bay chó sủa. Trên cơ sở hai điểm này, kết hợp với việc đối phương có pháp sư ảo thuật rất mạnh, ta đã đoán rằng sau khi Tề Trăng chết, thực ra ảo giác đã bắt đầu. Thi thể của hắn nằm nguyên tại một chỗ, bị chính quyền mang đi. Cùng thi thể Tề Trăng nữa được bác sĩ pháp y mổ xẻ, Thực chất là giả. Sưu đoản này vừa xuất hiện, ta muốn kiểm chứng xem có thật vậy không. Cho nên mình ngồi sộm ở nơi đó mà mẫm mẫm, lại không phát hiện được gì. Nhưng nhớ tới chuyện linh hồn bị cái gì đó không biết làm vấp ngã, ta đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ chỉ có người bình thường không có pháp lực mới có thể chạm vào thi thể dưới vỏ bọc ảo ảnh hay sao? Nếu thật vậy, ta đành phải để các ngươi tự xem. Quả nhiên ta tìm được thi thể của Tây Tràng. ông có chỉnh kéo lê, áo ảnh bao phủ toàn thân thể gột rửa. Về nên thi thể của hắn mới hiện ra trước mặt mọi người. Khi tôi vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ngây ra một trận, không nói thành lời. Quả nhiên là học bá danh bất hư truyền, về theo lời ngươi nói, thi thể của Bạch Thiên và Lưu Nguyệt khương giễu nói một câu, quay đầu nhìn về phía một hướng, nơi có khán phòng số 5. Không thể, không thể nào. Chính mắt ta đã nhìn thấy thân thể của mình, của mình. bị bác sĩ Pháp vi mổ xẻ mà. Đột nhiên có một trận gió thổi tới, Lữ Nguyệt xuất hiện. Bởi vì xung quanh có quần thể nước, Ninh Hoàn cùng Tiểu Đao Sẹo đã sớm chất lặng một chỗ. Lữ Nguyệt có xuất hiện cũng sẽ không làm bọn họ sợ hãi. Tôi nhìn Lữ Nguyệt cười nói. "Không thể, ngươi không phải pháp sư. Bất luận ngươi là người sống hay là âm hồn, Điều này đều không thay đổi Nói cách khác Ảo ảnh kia có thể làm mây hoạc mắt của ngươi Cho dù ngươi hiện tại có quỷ nhãn Ngươi cũng không thể nào nhìn xuyên qua chúng Ngươi bị ảo ảnh thu hút Những gì mà ngươi trông thấy Cũng chỉ là ảo ảnh thôi Rất có thể sắc chết của ngươi vẫn còn Đang nằm trong sân khấu Vì tân vận của ta là Pháp Sư Cho dù ta có lên giảng đường Bố trí chiêu hồn trận đài Đi đi lại lại cũng không thể chạm vào Sắc chết của ngươi Chỉ có người bình thường như Ninh Hoàn mới có thể chạm vào. Chứng minh những thứ này rất đơn giản. Bây giờ chúng ta đến thinh phòng số 5, tạm hoãn lại bữa ăn, quan trọng hơn là phải tìm được thi thể của ngươi và Bạch Hiên. Ừ, uhm, thì ra là vậy, thực là đáng bơi tầm, ngay cả quỷ như ta mà cũng dám lừa gạt, ta không phải là đồ chơi của con người. Đột nhiên, Lữ Nguyệt tức giận siết chặt nắm đấm nói, "Tôi suy nghĩ một chút." quyết định mang theo Lữ Nguyệt, chọn Quảng Phác, Khương Diễu cùng đi theo. Thêm cả Ninh Hoàn. Chúng tôi cùng đi thính phòng số 5. Những người khác đến nhà ăn theo kế hoạch ban đầu. Chú ý đến nguyên liệu đều phải dùng pháp thuật kiểm tra qua để tránh bị hạ cổ độc. Việc này giao cho Vương Tu Lan, Quảng Nhung, Nam Công Ức. Bờ nọ còn có chút thủ đoạn, ít nhất sẽ không về ăn uống mà chung độc. Còn về thi thể của Tề Trang, cứ mang đặt ở bên ngoài nhà ăn là được. Chờ tôi đem cái xác của Bạch Thiên và Lữ Nguyệt trở về qua xử lý. Bọn họ mới chết có mấy ngày, không cần lo lắng cổ trùng phá thể mà đả thương người khác. Tôi ung dung bước vào khán phòng số 5. Mấy người chúng tôi đã lên sân khấu. Giở theo ký ức, tôi nhớ Ninh Hoàn đi tìm thi thể. Cùng với tiếng kêu kinh ngạc, thân thể của Lữ Nguyệt bị xé toạc ra ngoài. Nhưng điều khó hiểu hơn là thi thể của Bạch Hiên lại không có ở đây. Toàn bộ sân khấu đều bị sờ qua, chỉ có xác chết của Lục Nguyệt. Thi thể của Bạch Hiên đi đâu rồi chứ? Hay là trên người hắn ta không có ảo xác? Người bị lấy đi là thật, thật là kỳ quái. Tại sao có thi thể chẳng chí ảo ảnh, có thi thể thì không? Đối phương đến cùng là đang nghĩ điều gì? Tôi không thể hiểu được suy nghĩ Sau khi tìm kiếm khắp nơi không có hiệu quả, chúng tôi chỉ có thể cõng thi thể của Lữ Nguyệt trên lưng về nhà ăn. Khi biết tôi quay lại, các sinh viên đang ăn giờ chạy ra. Vừa trông thấy nữ thi thể trên lưng tôi, tất cả đều kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lữ Nguyệt buồn bã nhìn xác chết của chính mình. Tôi đặt thi thể của Lữ Nguyệt bên cạnh tề trang, bước tiếp theo dùng giấy phù chú làm mắt trận, bố trí một cái bẫy nhỏ, chuẩn bị xong xuôi Cường Diệu tiến vào. Cô ta cẩn thận kiểm tra lại hai thi thể, xác định vị trí của trùng. Dao mổ được vung lên, cơ trùng xuất hiện. "Tôi gọi nhà thần tượng ra." Thả ra âm hỏa, liên tiếp thiêu đốt hai con độc trùng. Đám người Ninh Hoàn dù đã trải qua cảnh tượng này, vậy mà sắc mặt bây giờ vẫn tái nhợt vì sợ hãi. Không ai dám tưởng tượng được, loại độc trùng này sức khủng khiếp như thế nào nếu nó hoàn thành cái gọi là tiến hóa. những xác chết đã lấy cổ chúng ra, được mang đến một nơi vắng vẻ và dùng quần áo che lại. Đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người chết. Một vài người trong đám chúng tôi ra ngoài để mà hoàn thành việc khử trùng theo quy trình trước khi vào căng tin. Bữa ăn đã sẵn sàng và chúng tôi ăn nó. Vừng Tu Lan bẻ nói, nguyên liệu và nước ở đây không có vấn đề gì. Đã dùng bí pháp đã đi thử lại nhiều lần, điểm này tôi vẫn tin tưởng cô ấy. Hơn nữa rồi tôi có thực sự bị mê hoặc. Với tư cách là pháp sư, tôi cũng có thể tự cứu bản thân mình. Vì vậy, tôi thoải mái ăn uống. Cổ trùng rất là quý giá đối với cổ sư, không thể phóng thích đại trà. Mỗi một cổ trùng đều có liên hệ với tâm thần, nếu giết quá nhiều, linh hồn cổ sư sẽ bị vỡ vụn. Vì vậy, Việc đưa cổ trùng vào pháp sư là rất mạo hiểm. Trừ khi nó là một con siêu cổ trùng. Loại tồn tại như vậy, nếu pháp sư không đủ đạo hạnh chống chịu, nhất định sẽ chết thảm. Sau khi ăn uống no nê, Vương Tu Lan hỏi về xác chết của Bạch Hiên. Thi thể của Lục Nguyệt đã bị bỏ lại trên sân khấu. Lễ gia thi thể của Bạch Hiên cũng phải ở đó, tại sao lại không nhìn thấy? Đây cũng là câu hỏi mà ai cũng quan tâm. Tôi dùng khăn lau khóe miệng, gõ ngón tay lên bàn vài lần và suy nghĩ về câu hỏi này trong đầu. Một lúc sau, tôi lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: "Chuyện này thực là kỳ quái, thi thể Tề Trang và Lễ Nguyệt đã được tìm thấy, nhưng Bạch Hiên lại mất tích. Trầng lễ của tên người hắn khác so với những người khác sao?" Ngay khi tôi nói ra điều này, các sinh viên còn lại, người xung quanh rơi vào trầm tư. Có vẻ như ta đã sai về một điều." Tôi đột ngột nói vậy. "Sai chỗ nào?" Khương Diệu bèn hỏi. Tôi đưa tay nhéo nhéo cái mũi đau nhức của mình, trầm giọng nói. "Ta vốn nghĩ rằng, mục tiêu mà đối phương lựa chọn đều là những người đã ký tên vào đơn hiến thi thể, như Lữ Nguyệt học tỷ. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không phải như vậy rồi." Bọn nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo xác chết không bị hòa tan. bọn họ không chỉ chọn cách ký vào sổ hiến tạng mà còn dùng ảo ảnh bao phủ thi thể để cho người khác không thể chạm vào thi thể thật. Cô Tiết nói là hao hết tâm tư. Nếu tính toán theo cách này, chỉ cần một phần nhỏ trong số 10 nạn nhân có thể đăng ký vào sổ quyên góp và những người chết còn lại có thể bị ảo ảnh che đậy và để nguyên tại chỗ trong được tháng. Trong mắt của Khương Diệu lưu truyền ánh sáng trí tuệ, cô ta nhạy giọng nói. Phương Ngọc Trưởng phân tích rất có lý. Nhưng tại sao đối phương lại chồm sổ quyên góc trong vòng lưu trữ? Đúng rồi, ở đây không phải có sát người sao? Mấy người kiêm vật đồng học Ngọa Lâm Đình, mấy người các ngươi có kỹ vào đơn nhân xác không? Ánh mắt của Khương Diễu rơi vào trên mặt ba cô gái. Mắt tôi chợt sáng, hận không thể tắt mình một cái. Tại sao tôi lại quên hỏi người có liên quan đến vấn đề này chứ? Hiên Sắc gì? Ta không Linh Hoàn và ba cô gái cùng lắc đầu, ánh mắt khó hiểu hỏi. Âm mồn của Lễ Nguyệt lơ lửng, cay đắng rồi nói: "Chẳng lẽ chỉ có một mình ta ký vào giấy đồng ý sao? Ta có từng rằng có rất nhiều người trong trường y sẽ có lựa chọn này. Nếu chỉ có một mình ngươi, tại sao phải đánh các bạn sao lưu từ phòng tập tin? Đây không phải là đối phương đang tự vẽ thêm chuyện để làm sao?" Tôi khổ não dò so dò so thay xương, cảm thấy trong đầu vô cùng hỗn loạn. Phương thức làm việc của những kẻ này giống như là linh dương rừng móc, không thể tìm được dấu vết. Trừ nai thực hiến cho người khác từng đối nổi nóng. Việc đến cấp bản sao lưu tuyệt đối là có chú ý, chắc hẳn là để bảo vệ bí mật nào đó. Nhưng hiện tại, Châu Sù có dự bị cũng không cho ra được gì từ đám người Ninh Hoàn. Chỉ cần mình Lữ Nguyệt học tỳ ký dưới đồng ý thôi phải không? Hai tay của Khương Diễu trống cằm, trong lòng cũng có chút bối rối. Để ta tóm tắt lại. Hiện tại nạn nhân là bộ tứ gián như mất tích lúc trước đều ở bên ngoài trường học, cũng là lần đầu tiên bị bỏ cổ. Địa điểm những người này dấu xác xưa là bí mật, nếu không phải là cố ý lần theo dấu vết thì cũng không thể nào tìm được. Hướng chỉ là trùng xuất cổ trùng. cũng không thể kiểm tra được bọn họ trước khi chết, có ký vào giấy hiện trạng hay không. Sau đó Tề Trang, Lữ Nguyệt, Bạch Hiên. Được biết Lữ Nguyệt đã ký giấy trước khi chết, còn lại hai người vẫn chưa rõ. Ba người cuối cùng là Ninh Hoàn, Kim Vật và Ngọ Lâm Đình. Vừa rồi ta đã hỏi qua, bọn họ không có ký vào giấy. Có thể tưởng tượng, một khi chúng độc mà chết, thi thể sẽ bị ảo giác tự động giấu tại chỗ. Ảo cảnh sẽ tạo thành thi thể giả bị mang đi xa. 10 người đầy đủ, nhưng các vấn đề xảy ra sau đó công lý theo. Tại sao đối phương lại phải v vờ thăm chuyện trộm tài liệu trong phòng lưu trữ chứ? Chúng ta đã nắm được manh mối của 10 người, cho nên không có con cá nào lọt lưới phải không? Ngoài trừ thi thể của Bạch Hiên không sót tung tích, chín mục tiêu khác đã được tìm thấy, chín con độc trùng đều đã bị giết. Cổ sư nhất định đã bị trọng thương, mà Bạch Hiên đã sớm bại lộ trước mặt ta và ngươi, căn bản không cần phải trộm tài liệu che dấu làm gì? vẽ rắn thêm chân, như vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Đúng thực là kỳ lạ mà. Tôi nghe cô ấy nói, nắm vào giữa lông mày, cảm thấy rất đau đầu. Thực sự là quá kỳ quái đi. Khi chúng ta đi tìm hồ sơ, mục đích của chúng ta là đi tìm đám người Ninh Hoàn, bởi vì như người khác chúng ta đều biết được, đô phương đánh mất hồ sơ. Hẳn là không muốn chúng ta tìm thấy Ninh Hoàn và mọi người đúng không? Nhưng bây giờ xem ra Ba cô gái Ninh Hoàn còn chưa ký vào giấy đồng ý, vậy thì đối phương còn muốn làm vậy để làm gì? Trừ phi Vương Tu Lân nói tới đây thì đứng dậy, đi tới đi lui, rồi đột nhiên dừng lại nói: "Trừ phi có người khác chung độc tiến hóa, hơn nữa chưa kia chết nhất định phải ký vào giấy đồng ý, chỉ có như vậy, bọn chúng mới cần trộm tài liệu từ Kho lưu trữ, mà chúng ta không hề hay biết, nạn nhân nhất định là một thành viên của Trường Y khoa." Tôi giật mình đứng dậy, lòng đầy lo lắng. Nhưng mà trong một khoảng thời gian nhất định, loại của độc này không phải chỉ có thể gieo vào mười người sao. Không thể nhiều hơn được. Nếu không thì thần kinh cổ sư sẽ đổ vỡ nát. Nam cũng bức rất có hiểu hỏi. Nhưng tôi đi đi lại lại, trong đầu ong ong. Tư duy nhanh chưa từng có. Những hình ảnh trong trí nhớ lần lượt được trích xuất ra. Phóng to trước mắt tôi, quan sát kỹ càng. Đến một lúc nào đó, tôi đột nhiên dừng lại, toàn thân run rẩy, trong miệng lẩm bẩm: "Áo ảnh sân khấu, Bạch Kiên, ta hiểu rồi." "Ngươi biết cái gì rồi?" Mọi người nghe vậy thì đều chết lặng ngồi. "Bạch Kiên là cao thủ cổ sư, hắn không chết, hắn là bị tráo ở chân sân khấu, cho nên chúng ta mới không thể tìm thấy thi thể." Tôi nói ra điều này Cái gì chứ? Mọi người nghe thì đều bị sốc Cùng nhau hét lên rồi đứng dậy Phương Ngọc Đệ Ý của ngươi là Bạch Yên là cổ sư sao? Ý của ngươi là Ta bị Bạch Yên hạ cổ giết ư? Liễu Nguyệt trận to ai mắt Oán hận nâng dâng tận trời Khương Diễu không quan tâm tới điều này Cô ta trầm rọng lầm bầm Bạch Yên Đúng vậy Sao ta lại không nghĩ tới hắn chứ? Chỉ vì hắn ta chết đã lâu rồi sao? Chẳng lẽ không bị nghi ngờ sao? Quá dễ dàng để mà hắn ta hạ cổ với các bạn học phải không? Bởi vì luyện chế đều là siêu cổ trùng, thiên đạo không dung thứ. Cho nên cứ giả chết đi. Người chết sẽ không bị các pháp truy sát, đúng không? Kẻ biết huyễn thuật kia hẳn là đồng lõa của hắn. Dù sao cũng chỉ có một số người ký tên vào đơn hiến xác trước khi chết. Hắn thật sự cần huyễn thuật sưu giúp đỡ để mà che đậy cái xác. Cùng lúc, Lữ Nguyệt, người đã ký vào đơn đồng ý, lại là một mục tiêu không thể bỏ lỡ. Lúc đầu, hắn ta tìm bốn mục tiêu bên ngoài trường học, nhưng sau đó, vì rất nhiều lý do, hắn ta cảm thấy không đủ an toàn và thuận tiện, cho nên đã khóa số mục tiêu tiếp theo trong học viện. Trong số đó, ngoài Lữ Nguyệt, còn có một nạn nhân khác ký vào đơn hiến xác. Người này chính là nguyên nhân Bạch Kiên trộm tài liệu từ Kho lưu trữ. Hàn Khuôn muốn chúng ta đi tìm người cuối cùng bị hạ cổ. Vậy người này là ai? Khương Diễu càng nói âm thanh càng lớn, ánh mắt càng sáng. Nói đến câu cuối cùng thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán tôi. Điều Khương Diễu nói đúng như những gì mà tôi đang nghĩ, toàn thân tôi ớn lạnh. Chỉ là phỏng đoán thôi, làm sao khẳng định Bạch Khiên thực sự là cổ sư? Ta không tin hắn lại ác độc với ta như vậy. Tình thương nghĩa cứu là gì? Một người dù có sâu xa như thế nào đi nữa, cũng có thể sâu xa đến như vậy sao? Hạ cô độc với bạn gái cũ của mình, ta không tin, ta không tin. Búi tóc của Lục Nguyệt bị xé toạc, tóc đen phần vật múa trong gió, ánh mắt tái nhợt, móng vuốt ma trảo màu đen, vẻ mặt gần như là phát điên, cô ấy chịu không nổi sự đả kích như vậy. Học tì à, người bình tĩnh chút đi. Tôi cho thành tượng một ánh mắt. Hắn ta hiểu ra, vụt đến sau lưng của Liễu Nguyệt, dơ tay đặt lên vai của cô ấy. Âm khí quanh người cô ấy đột nhiên bị áp chế. Mái tốc đen của Liễu Nguyệt rũ xuống, trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn. Thành tượng rút tay, lui về phía sau mấy bước. Cả bọn ninh hoàng sợ hãi lùi lại. Liễu Nguyệt học tì yên tâm đi. chỉ là phỏng đoán mà thôi, ta không chưa dám khẳng định 100%. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm được con cá lọt lưới kia. Một khi trong học viện có một người nhiễm cổ độc tiến hóa, bởi vì giới hạn 10 người, chúng ta có thể khẳng định bài kiểm giả chết trong tình trạng treo lơ lửng. Tôi vỡ vàng so dịu cô ấy. Nếu không có người đó, tức là bài kiểm đã bị oan đúng không? Thái độ không chịu thua của Lã Ngọc Nguyệt khiến tôi chạnh lòng. Đây chính là cô gái cam tâm về việc mình bị lờ dối và lợi dụng Và cô ta tuyệt vọng Muốn phủ nhận mọi thứ trước mặt mình Không sai Nếu như không còn nạn nhân của độc nào khác Vậy thì không còn phải nghi ngờ gì về anh nữa Tôi có chút đồng tình với Lưu Nguyệt Khừng giữ công mặt kệ Lưu Nguyệt Có nổi điên hay không Cô ấy nhìn về phía tôi Sau đó nghiêm mặt nói Nếu theo giả thiết mà nói những suy luận lúc trước là đúng. Bởi vì chuyện giấy hiên sắc kia có thể xác định được người này là sinh viên trong trường. Nhưng chúng ta lại không có biện pháp tìm ra hắn. Chuyện này tôi là người bị hỏi, nhưng trong lúc nhất thời tôi cũng không thể trả lời được. Lưu Nguyệt lại đột nhiên nói chuyện. Nếu thực sự là do Bạch Hiên làm, vậy thì hắn có thể đối xử với ta như vậy, cũng sẽ đối xử với những cô gái khác như vậy chứ? Giọng nói của cô ấy không tính là lớn, như là đang nói cho chính mình nghe vậy, lại lọt vào tai tôi làm cho tôi bừng tỉnh. Nữ sinh có quan hệ gì với Bạch Hiên sao? Đôi mắt của Khương Diễu cũng sáng lên. Không riêng gì nữ sinh, còn có chủ nhiệm giáo phụ. Quảng Nhung bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó nói. Tất cả chúng tôi nghe thì đều giật mình. Tiếp theo đều nhao nhao đứng dậy. Không sai, là chủ nhiệm giáo vụ. Hèn gì đột nhiên bộc phát ra quan hệ của Bạch Hiên với cô ấy. Thì ra Bạch Hiên trêu đầu dây bán thịt chó. Theo ta được biết, bạn gái cũ của Bạch Hiên đều là người trẻ trung xinh đẹp như Lữ Nguyệt. Chủ nhiệm giáo vụ tuy vẫn còn xinh đẹp nở nang, nhưng dù sao cô ấy cũng đã lớn tuổi. Ban đầu khi ta nghe tin Bạch Hiên qua lại với cô ấy, ta còn cảm thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì cũng đã hiểu ra rồi. Giả sử chủ nhiệm giáo vụ kia giấy hiến xác chẳng phải sẽ là vật dẫn tuyệt vời để nuôi cổ sao? Nếu vậy thì cũng hiểu được vì sao mà Bạch Hiên lại tiếp cận cô ấy. Được rồi, vì nuôi cổ, Bạch Quyên hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Tiểu Đao sợ vừa nghe thấy cô drama thì hưng phấn hẳn lên. Bởi vì Lục Nguyệt vô tình nói một câu mà tất cả chúng tôi có thể móc nối các tin tức lại. quan hệ của chủ nhiệm giáo vụ và Bạch Hiên vô cùng đáng chú ý. Cho dù đã nhận được ưu ái, thì Bạch Hiên cũng không thể ở bên chủ nhiệm giáo vụ được. Đây là cảm giác ban đầu của tất cả chúng tôi. Nhưng trước mắt đã tìm được câu trả lời hợp lý. Chủ nhiệm giáo vụ sao? Trong lòng tôi hiện lên thông tin của người phụ nữ này. Chủ nhiệm giáo vụ của Đại học Y khoa Tân Thành. Cô ta tên là Ngô Vũ Lâm. Tốt nghiệp ở trường đại học này, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm phẫu thuật lâm sàng. Cô ấy có tài nghệ cao, cũng đã phát biểu nhiều luận văn y học, rất nổi tiếng trong ngành y tế. Hiện tại còn đang giữ vị trí cố vấn học thuật tại các bệnh viện lớn. Cô ấy xem như là một người rất mạnh mẽ, vẻ ngoài cũng tốt, mặc dù hơn 40 tuổi nhưng cũng rất mặn mà. Người phụ nữ này có quyền lợi rất lớn trong trường hợp các tòa nhà giải phẫu đều do cô ấy quản lý. Sau khi đám người Bạch Hiên chết ở trong phòng số 5, tôi không còn gặp lại cô ấy nữa. Tôi chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói. Ngô Vũ Lâm rất có thể là người bị hại cuối cùng. Nếu thực sự là cô ấy, không chừng cũng đã lạnh ít dữ nhiều rồi. Sau sự kiện ở căn phòng số 5, ai đã từng gặp cô ấy? Không có. Mọi người đều cùng nhau lắc đầu. Ta nghi ngờ là từ sau khi cổ độc trên người cô ấy phát tác, trước mắt thi thể của cô ấy nhất định sẽ nằm ở góc nào đó của học viện, có huyễn thuật làm vào bọc, không thể nào phát hiện ra được. Còn nữa, cổ độc muốn tiến hóa cần vài nửa tháng. Cho nên trong cái cục loạn lạc này, tìm Ngô Vũ Lâm cũng không phải là chuyện cấp bách nhất cần phải làm. Tôi vừa nói ra lời này, Quảng Dung đã sút ruột nói: Vậy chuyện gì mới là chuyện gấp gấp? Trong nhất thời chúng ta không thể nào xông ra ngoài được mà. Phá bỏ mộng hàng là chuyện gấp nhất. Tôi đưa ra câu trả lời. Phá mộng hàng sao? Nam cũng bước trợn tròn mắt nói. Không sai. Phải phá giải mộng hàng trong cơ thể mấy trăm học sinh. Nếu không thì lúc nào bọn họ cũng có thể nguy hiểm đến tích mạng. Nếu chúng ta không có cách nào lập tức phá được vòng vây để ra ngoài, Đối phương cũng sẽ không dám xung đột trực diện với chúng ta. Về thì chúng ta cứ khôi phục lại bình thường cho các sinh viên trước, như vậy thế cục của chúng ta mới có lợi. Còn nữa, liên tục tiêu diệt nhiều cổ độc như vậy, tâm thần của người nuôi cổ cũng đã bị thương nặng. Trước mắt, hắn đã là một phế nhân, nhất định là đang trốn trong chỗ tối không dám đi ra. Tương tự như vậy, nếu có thể phá vỡ được mộng hằng đang khống chế mấy trăm học sinh, hàng đầu sư kia không chết Cũng sẽ phải tàn phế Chỉ còn lại một huyến thuật sư Uy hiếp đối với chúng ta cũng giảm đi rất nhiều Lời giải thích của tôi đã làm cho mọi người Hiểu được rõ ràng Phương ca Hóa ra ngươi muốn công kích hàng đầu sư Muốn trực tiếp báo thù thì cứ nói Thì ra ngươi thực sự là bị bọn hắn chọc giận rồi Vương Tư Lan cười khen khách Nói thẳng ra điều này Mặt của tôi cũng nóng giận lên Đấy đúng là chuyện tôi muốn làm thật. Cho đến bây giờ, bên tôi quá bị động, người chết còn quá nhiều. Tôi cảm thấy tức giận vô cùng. Có một cái gì đó cực kỳ khó chịu, cần có nơi để mà phóng thích. Mà hàng đầu sư giết nhiều người nhất cũng là mục tiêu đánh kích tốt nhất. Vương Tu Lan thu nụ cười lại, nghiêm túc giờ nói. "Phương ca, suy nghĩ của ngươi rất là tốt, nhưng lúc trước ta đã thử rồi." Lấy dụng bí pháp từng bước phá giải mộng hằng, nhưng hiệu quả cũng không, không cao. Chỉ cứu được tiểu Đao Sẹo, nhưng những sinh viên khác thì như ong vỡ tổ, thiếu chút nữa thì đã làm chúng ta bị thương. Nếu chỉ phá giải mộng hằng thôi, vậy mấy ngày mấy đêm cũng không hoàn thành được. Đối phương đã có phòng bị, cũng sẽ không bị phản phệ lại bao nhiêu. Cô ấy bất đắc dĩ răng tay rồ nói. Sắc mặt của mấy người cũng tối sầm lại. Vẻ mặt của Tiểu Đao sẹo rất sợ hãi, cảm thấy ý nghĩ này khó mà thành công được. Tôi lại cười nhạt một tiếng. Thủ đoạn phá duyệt hàng đầu sư của các môn phái không giống nhau. Bảo nó sao có thể biết được phương pháp bài trừ ác mộng của Ma Sơn Quỷ môn là gì chứ? Tôi vung tay không trả lời câu hỏi này, mà nhìn về phía Vương Tu Lan im lặng hỏi. Với kinh nghiệm tâm mộng của ngươi, nhiều người chúng mộng hàng tập thể như vậy Vậy thì giấc mộng của bọn họ có giống nhau hay không? Đương nhiên là cùng một giấc mộng rồi. Rõ ràng là mộng cảnh được lập ra bởi nhiều trọng cảnh. Loại mộng cảnh này cần tiêu hao một lượng lớn pháp lực mới chạm mục tiêu. Nếu mỗi người đều ở một mộng cảnh khác nhau, cha cha, đó là cảnh tượng gì nhỉ? Không có năng lực cái thế sao có thể tạo ra được chứ? Còn phải duy trì một thời gian dài như vậy. Vậy thì không phải sẽ điên loạn sao? Nói đến mộng cảnh, Vương Tu Lan cũng xem như là hưng hái, nói rất nhiều thứ cho chúng tôi nghe. Vậy có nghĩa là giấc mộng mà Tiểu Đao Sẹo đã trải qua cũng chính là giấc mộng mà những người chúng thuộc khác trải qua sao? Tôi cười cười hỏi, Vương Tu Lan không hiểu ý của tôi, nhưng vẫn chắc chắn mà gật đầu. Vậy được rồi. Tiểu Đao Sẹo Xin em đem giấc mộng của ngươi đã trải qua, mặc kệ là hoang đường cơ nào hay là khó hiểu cơ nào, cũng phải kể hết lại cho bọn ta nghe. Phải như là điểm nhỏ nhất cũng phải kể. Ta muốn nhìn xem, giấc mơ nhiều trọng cảnh này được thiết lập như thế nào. Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Đao Sẹo. Tiểu Đao Sẹo ngạc nhiên nhìn tôi. Bạn học Phương Quy này, ngươi có ý gì chứ? Tại sao lại tìm hiểu thêm về giấc mơ trọng cảnh này? Chẳng lẽ chỉ cần biết những điều trong giấc mơ này, người sẽ có biệt pháp phá giỡn kiếp nổ của ác mộng trong mấy trăm con người sao? Quảng Pháp nghi hoặc nhìn tôi hỏi. Ta chỉ nắm chắc được sáu phần, còn phải nghe xong chi tiết mới đoán được. Không làm cho mọi người thất vọng, khi tôi nói ra những lời đó, đôi mắt của bọn họ sáng lên. Wow! Phương ca à! Người đúng thực là lợi hại. Ta là người am hiểu tạm mộng mà còn bó tay, vậy mà ngươi lại có chủ khác. Được rồi, ta càng ngày càng tò mò về ngươi rồi đấy." Phương Tu Lan chớp chớp hai mắt to rồi nói. "Phương Ngọc Trừng, bản lĩnh này của ngươi học từ đâu vậy? Làm sao mà cái dì cũng biết ta sùng bái ngươi rồi đấy." Ngay lập tức, Quang Dung làm hình trái tim bằng hai tay, làm bộ như bị trúng tích sét ách tình vậy. Nhưng tôi biết rõ cô nương này đang tranh đấu với Vương Tu Lan. Mấy thứ này đa số là diễn thôi. Khương Diêu mỉm cười nhìn một màn này. Về mặt của Quảng Pháp thì rất khó coi. Mặc dù quan hệ với tôi đã có chút hỏa hoãn. Nhưng hắn ta không thích em gái mình, suy mê người khác như vậy. Tiểu đao sẹo ngồi xuống một chỗ gần tôi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn ta bắt đầu hình dung lại. trầm rãi nói ra cơn ác mộng, khiến hắn ta phải sợ hãi không thôi. Tiên thật của Tiểu Đao Sẹo là khâu bằng sâu đây là những gì Tiểu Đao Sẹo trải qua khi chìm vào giấc mộng. Đêm đó là đêm tệ tràn chết, Tiểu Đao Sẹo trằn trọc khó ngủ. Nhưng tới gần nửa đêm thì đột nhiên cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Hắn ngương đầu một cái đang ngủ tiếp đi. Khi nửa tỉnh nửa mơ Tiểu đau sẹo phát hiện ra mình Đang ở trong một ngôi nhà cũ Là dạng các nhà cũ ở nông thôn Còn có vườn sau Diện tích rất lớn Trong một lúc nào đó Tiểu đau sẹo bốc nhiên bừng tỉnh Hắn ta nhìn xung quanh Nhìn thấy thời gian chỉ vào đúng nửa đêm Không giờ Vừa định hô lên một tiếng Sao mình chạy qua nhà người khác rồi chứ Lúc này hắn ta cảm thấy Đầu óc mình trợt nóng lên Sau đó mới hiểu được Nơi này chính là nhà của anh ta Tại sao điều này lại được chắc chắn như vậy Bản thân hắn ta cũng không hiểu Sau đó Hắn ta nghe thấy tiếng gió thổi phát ra Từ bên ngoài ngôi nhà Đêm tối dọa người Trong lòng hắn ta cảm thấy Cực kỳ thấp thầm Sau đó hắn rời giường Khoác một bộ quần áo Xuyên qua khe cửa Nhìn về phía sân Mà kỳ dị thật Hắn đưa tay lên còn không thấy được năm ngón tay. Vậy mà hết lần này tới lần khác, hắn tự lại thấy được cảnh trong sân. Chẳng qua là có hơi mông lung, mà khiến hắn ta hoảng sợ hơn chính là cửa sắt trong sân lại mở rộng bốn phía. Lúc ngủ sao quên khóa cửa rồi? Nếu như có trộm vào nhà thì làm sao bây giờ? Hắn ta khoác bộ quần áo lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Tay vừa chạm vào cửa sắt thì Trước mắt lấy lên một cái bóng đỏ Có một cô gái xuất hiện trước mắt hắn ta Làm cho hắn ta giật nảy mình Người tới là một người phụ nữ mặc váy đỏ Với mái tóc đen dài Tiểu đau sẹo đang định nói gì đó Thì nhớ ra đây không phải là em họ của mình sao Có trời mới biết Sao hắn ta lại nghĩ người này là em họ của hắn chứ Đáng sợ hơn là Trong nhái mắt Phía sau lưng em họ đã xuất hiện một đống bao lớn màu đen, dần dần còn thấy rõ được khuôn mặt xanh mét của những người này. Bọn nọ tuôn vào trong sân như ong vỡ tổ, muốn chạy vào trong phòng. Tiểu Đao dẻo kinh hãi, chạy tới chặn cửa lại, không cho bọn họ vào nhà. Hắn ta liều mạng đẩy bả vai của cô em họ váy đỏ đó. Người em họ phát ra tiếng kêu, sau đó khóe miệng và khóe mắt bắt đầu chảy máu. Khiến chút tiểu đau sẹo sợ hãi phát ra một tiếng thét trói tai. Tiểu đau sẹo bừng tỉnh, phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường đất, mồ hôi thì ướt đấm quần áo. Hoa xa đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hắn ta vẫn chưa hết sợ hãi. Khi mà quần áo xong xuôi thì đi xuống đất. Quay qua một cánh cửa, thấy mẹ mình đang ngủ trong một căn phòng khác. Phát hiện ra mẹ già ngủ không yên ồn. Hắn ta xoay người lại. Trên đỉnh đầu của mẹ và chân tường như có ánh sang xanh đang chớp. Tiểu đau xẹo định lấy chăn tới để mặn đắp cho mẹ già, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ô ô như là cầu cứu. Đại hoàng sao? Tiểu đau xẹo nóng này, thoáng cái đã chạy ra ngoài, đập vào mắt của hắn ta là một cảnh làm cho khóe mắt của hắn ta cũng muốn nứt ra. Chỉ trông thấy con chó cỏ đại hoàng trong nhà đang hướng về phía mình mà ô ô kêu lên. Nhìn kỹ thì thấy cả người của đại hoàng đều bị đông lạnh. Không sai, là một khối băng lớn đã đóng băng cả nửa người dưới của con chó này. Đây đúng là tạm nhiệt mà. Mà một con chó nhỏ khác thì cũng rụt rụt kêu lên ở bên cạnh, đi qua đi lại, không biết nên làm như thế nào. Ánh mắt của tiểu đau sẹo đỏ lên. Kẻ nào đã làm chuyện ác độc này chứ? Sao lại thiếu đạo đức như vậy? Hắn ta kêu một đứa em trai đang ngủ ở phòng bên cạnh Cần sự giúp đỡ Ngày thì tiếng kêu của hắn Em trai của hắn ta đi xa Sau đó hai người đi tìm nước nóng Và rộ lên khối băng Băng dần dần tan chảy Con đệ hoàng được cứu ra ngoài Nó kéo một nửa thân Bỏ về phía trước Nhìn đến cảnh này làm cho lòng người không nhận được Mà phải chua sót một trận Người em trai của tiểu đau xẹo an ủi hắn ta Đại hoàng không sao rồi, còn sống được. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về gương mặt xa lạ bên cạnh, rất muốn hỏi một câu, "Ngươi là ai vậy?" Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã có đáp án là em trai của mình mà. Tiểu Đao sượi thoải mái, trong lúc quay đầu, cả người hắn ta đều nổi cả da gà. Hắn ta phát hiện, không biết từ khi nào Trước mắt mình lại xuất hiện thêm con hồ ly hoang dã. Càng kinh khủng hơn là hồ ly nhìn hắn rồi cười. Không đợi cho hắn ta phản ứng lại, trong viện đã xuất hiện vô số sải lang hổ báo, điên cuồng chạy khắp sân. Kỳ lạ hơn chính là ở sân bên cạnh truyền đến tiếng kêu chướng tai. Hắn ta chạy mấy bước tới thì phát hiện những tấm gỗ trên tường viện đã bị rơi một mảng lớn. Bên ngoài lại có một con voi đang kêu gào, vung chức vòi về phía hắn ta, khiến cho hắn ta sợ hãi. Trong tay của hắn ta đột nhiên xuất hiện một cây gậy. Hắn ta không có thời gian để nghĩ nhiều. Nhanh chóng luyện cây gậy vào con voi đang chạy về hướng hắn ta. Tiếng gầm rú dứt tợn, con voi nhảy dựng lên. Hắn ta lại phát hiện bản thân đang ở trên vách đá. Lúc vừa nhìn xuống thì suýt chút nữa đã ngất diều. Phía dưới chính là vực sâu. Từng đàn cá sấu đang há miệng nhai nanh, chờ đợi hắn ta rơi xuống. Tiểu đau sẹo hét lớn rồi tỉnh lại. Hắn ta lại phát hiện bản thân mình đang ở trong một căn phòng kỳ lạ. Sao lại kỳ quái thế này? Căn phòng trước mắt hắn ta vô cùng hiện đại. Bức tường sơn trắng như là tuyết. So với căn phòng nhỏ bé ở nông thôn, thì đúng là một trời một vực. Tiểu đau sẹo từ chân rừng niệm cao suy, nhảy xuống đất, lại phát hiện có một bàn quay lớn ở trước mặt. Bên cạnh bàn quay còn có một chiếc máy nhét xu. Ở chỗ giới thiệu cách sử dụng, có ghi rằng sau khi bỏ đồng xu vào có thể lựa chọn tràng cảnh. Hắn tò nhìn về phía bàn quay. Trên đó có một vành phân chia hai phần, một bên màu đen, một bên thì màu trắng. Phía trên máy nhét xu có ghi rõ rằng sau khi nhét xu vào, nếu lựa chọn màu trắng Sẽ tiến vào giao diện Nếu quỷ vai đỏ đến thăm hỏi thân thích Vào đêm khuya Nếu lựa chọn màu đen Sẽ tiến vào giao diện Bày yêu tìm đường chết trong nhà cũ Người chơi có thể lựa chọn bằng cách Tiến hành nhét xu vào Tiểu đau sẹo giật mình Hắn ta cảm giác bản thân Chính là người chơi trong hai cơn ác mộng trước đó Đồng thời hắn ta cũng chính là người chơi cao cấp Hắn ta móc túi ra Tìm tới hai đồng su trong túi quần của mình. Một là đồng su, Còn lại là thiết su. Hắn ta đang muốn nhét đồng su vào, Thì cảm giác trời đất quay quần. Đến khi hắn ta tỉnh lại, Lại nhìn thấy khuôn mặt của Vương Tu Lan và những người khác. Hắn ta đã thoát khỏi mộng cảnh. Lúc tiểu đau xẹo kể tới đây, Mặt của hắn ta đã tái nhợt, Cơ thể cũng theo đó mà ru lên một trận. Dẫu rằng là rất nhiều chi tiết chân thực, trong mộng cảnh khiến hắn ta phải sợ hãi. Mộng cảnh tam trọng sao? Vương Tu Lan cùng tôi Đồng Thanh nói ra mấy chữ này, hai bọn tôi liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự kiêng dè. Có thể tạo ra mộng cảnh tam trọng, nhất định không dễ đối phó. Tiểu Đao Sẹo, người cho rằng bản thân ở trong mộng bao lâu vậy? Tôi đi tới đi lui một vòng, Rồi dừng ở trước mặt hắn ta hỏi Ta có cảm giác thời gian rất là ngắn Ba lần truyền cảnh Thời gian thuyết lũy còn chưa tới 15 phút Hắn ta suy nghĩ một chút Cố gắng đưa ra một câu trả lời khách quan Đó là bởi vì người đã tiếp nhận thân phận Người chơi của mình Hơn nữa đã ở bàn quay lớn Nhét xu để lựa chọn Lần lượt tiến vào hai tràng cảnh Tả ác trước đó Mỗi lần tiến vào Ký ức lần trước đều sẽ bị xóa bỏ. Lúc mộng hàng phát tác trên người của ngươi, chắc là lúc nửa đêm rồi. Được bọn Tu Lan cứu về là lúc sáng. Có lẽ mất khoảng 6 7 tiếng. Khoảng thời gian này cho 15 phút. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi đã lặp lại mộng cảnh tam trọng bao nhiêu lần? Mà mỗi lần ngươi nhất bột đồng xu, chính là ngươi đang ném đi xương thọ của bản thân, làm khổ nhau thật lâu. Có trời mới biết, ngươi đã bị hàng đầu sư lợi dụng. Mộng hang lấy đi bao nhiêu năng dương thảo của ngươi?" Tôi thở dài ra một tiếng rồi nói. Còn sắc mặt của Tiểu Đao Sẹo bắt đầu chuyển sang màu đen. "Phương ca, ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Dương thảo của ta bị ác mộng hút mất sao?" Tiểu Đao Sẹo nở ra một nụ cười thật sự sợ hãi, vết sẹo trên khuôn mặt cũng run rẩy, những hạt mồ hôi thi nhau rảy xuống ti tách. Tôi nhìn hắn thương hại. Lại lùng sở nói. Ngươi bây giờ sợ cũng vô dụng. Thật ra thì ta đã phát hiện dương thổ của ngươi có chút không ổn từ lâu rồi. Nhưng chỉ là mãi không tìm được cơ hội để nói cho ngươi biết. Hàng đầu sư rất là hung ác, hắn khác với người nuôi cỏ. Cờ chúng dứt người ngoài sáng, còn hàng đầu sư thì dứt người trong vô hình. Nhìn như vừa trải qua một cơn ác mộng, không để lại dấu vết gì. Qua rồi sẽ quên. Ai ngờ Mộng Cảnh nhắm vào Dương Thỏ, đây là một thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Từ đó kết luận rằng đó cũng là cấm thuật, là thứ mà đạo thượng không dung tha. Một số đối thủ mà chúng ta đối mặt rất kỳ lạ, luôn giẫm đi con đường bị cấm kỵ, hoặc là chúng thực sự không sợ trời phạt và đạo thượng truy sát, hoặc là không hiểu. Nhưng một pháp sư dù đạo hạnh có quá thấp kém, sao lại không hiểu quy tắc này chứ? Đúng thực là kỳ quái. vừa trả lời những lời tiểu đao sẹo, vừa nói ra những mâu thuẫn, đây là điều mà tôi rất có hiểu. Phải biết thế giới này quá là rộng lớn, có không biết bao nhiêu người có khả năng kỳ lạ. Nếu toàn những người nuôi cổ và hàng đầu sư sử dụng pháp thuật bừa bãi như vậy, chẳng vài thế giới đã hỗn loạn từ lâu rồi sao? Các ngành các nghề đều có quy tắc nghiêm ngặt, đặc biệt là pháp sư. Nhưng khi những quy tắc này đến học viện Sao không thể ngăn chặn cái xấu? Chuyện này đúng thực là rất kỳ lạ. Phương ca, ta không muốn chết sớm, có cách nào giúp ta tìm lại dương thọ đã mất của mình không? Tiểu Đao sẹo giật góc áo của tôi, trông như là sắp khóc vậy. Ngươi đúng là đồ chẳng ra gì. Tôi ghê tầm hất tay hắn ta sang một bên, trầm giọng nói. Chỉ cần cưỡng chế phá vỡ nó, trước khi đối phương hoàn toàn thu về giấc mơ. Có phản vệ, nhưng dương thọ bị giấc mơ nuốt trừng sẽ lại được thả ra. Sẽ tự nhiên trở về với thân thể nạn nhân. Tiểu đau xẹo nghe thì hai mắt sáng bừng. Phương ca, ta giao huynh đệ ta cho ngươi. Màu đi phá vỡ giấc mơ của tuyên bỏ mẹ này đi. Tốt nhất là có thể khiến cho hàng đầu sư trả giá thật đắt mới được. Hắn ta nghiên răng nghiên lợi. Hận kẻ đã hút lấy dương thọ của mình. Phương Ngọc Trường Người đã biên chi tiết về chuyện ác mộng lặp lại. Tiếp theo, định như thế nào đây? Khương Diễu giật giật hạt châu trên cổ tay, trong mắt cô ta lộ ra vẻ lo lắng. Ta sẽ đích thân tiến vào trong giấc mơ, tìm thấy tâm của giấc mơ, giáng cho nó một đòn chí mạng. Có thể sẽ phá được giấc mơ, gây ra phản vệ dữ dội nhất. Không chỉ có thể đánh trọng thương hàng đầu sư, mà còn có thể giải trừ cơn ác mộng của tất cả sinh viên. thậm chí còn giúp bọn họ tìm lại được dương thọ đã bị đánh cắp của mình. Vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngươi muốn tiến vào trong giấc mơ sao? Vào như thế nào? Lúc trước đã từng phái đám người lưu mỹ tục tiến vào giấc mơ của người khác, nhưng bọn họ đều là âm hồn. Ngươi là người sống, sao có thể chính xác mà tiến vào giấc mơ do hàng đầu sư tạo ra được chứ? Đôi mắt to tròn của Vương Tư Lan lo lắng nhìn chằm chằm tôi Chờ đợi câu trả lời của tôi Tạm biến bản thân mình thành âm hồn là được con gì? Tôi khách cười trả lời Ý của ngươi là... Linh hồn xuất khiếu sao? Giọng của Tư Lan run run lên vì ngạc nhiên Có vấn đề gì ư? Tôi hơi bối xối hỏi Còn có vấn đề gì ư? Phương Ngọc Trường Có phải ngươi bị ngu ngốc không? Không cần ta phải nói thêm về mức độ nguy hiểm khi linh hồn xuất khiếu. Nếu không làm đúng thì sẽ hồn bay phách tán. Quảng pháp trợt sen vào. Thầy chúng tôi đều đang nhìn hắn ta. Hắn ta dừng một chút rồi nói. Chưa kể sắp tiến vào giấc mơ do hàng đầu sư tạo ra. Hắn biết hắn khoa chặt bao nhiêu mục tiêu. Bất kỳ người ngoài nào vào cũng sẽ thu hút sự chú ý của hắn. Người còn tiến vào địa bàn của hắn ta trong trạng thái âm hồn. Đó không phải là tự tìm cái chết ư? Ta chỉ hỏi ngươi, lửa sự thăm dò của đối phương như thế nào đây? Đó chính là độ khó như lên trời. Còn nói gì tới đập tan giấc mơ được chứ? Đúng vậy, Phương ca. Những gì mà Quảng Phác vừa nói, chính là điều ta cũng muốn nói. Không được, ngươi cứ như vậy mà đi vào miệng cọp, thậm tử nhất sinh. Mấy bạn sinh viên này và ngươi không có quan hệ gì. Vì sao phải lều mạng vì họ? Vương Tư Lan kiên quyết không đồng ý nói. Theo sự hiểu biết của bọn họ, linh hồn xuất khiếu rất nguy hiểm. Huống chi không thể giấu cảm ứng với giấc mơ, đúng là việc làm vô ích. Nhưng tôi mỉm cười, chậm dãi nói. Đối với mọi người, linh hồn xuất khiếu rất là nguy hiểm. Nhưng đối với ta thì rất đơn giản. Nhưng ta cần bảo vệ thật tốt. Cái gì? Mọi người nghe xong thì đều bị sốc. Mặt của Vương Tu Lan tối sầm lại, vội vàng nói: "Linh hồn xuất thể rất đơn giản sao? Phương ca, ngươi đúng là hồ đồ rồi. Trên đời này có bao nhiêu người dám nói như vậy chứ? Trong quá trình linh hồn xuất thể, chỉ cần xảy ra một chút sai sót thôi, linh hồn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, có thể dẫn đến thần kinh tổn thương. Nói đơn giản, chính là sẽ xấu một cuộc sống thực vật." Trong truyền thuyết Chỉ có cao thủ hàng đầu mới dám thử. Trong tất cả các điển tịch, những pháp sư có thể thành tục điều khiển kỹ năng linh hồn xuất khiếu đều là cường giả hàng đầu. Còn có một cách nói dùng riêng khác, đó chính là thần du. Giờ ngươi nói, có thể dễ dàng cho linh hồn xuất thể, không phải là một điều viển vông sao? Theo ta thì, không an toàn bằng, ngươi cho quỷ quái chúng ta nuôi trực tiếp tiến vào trong giấc mơ, tiến hành phá vỡ đi. Vương Tư Lan đưa ra một gợi ý. Tôi ngạc nhiên nhìn Vương Tư Lan, thấy rằng cô ta thực sự rất quan tâm lên tôi. Tư Lan à, quỷ nước của ngươi có thể tìm thấy điểm trung tâm trong giấc mơ, rồi tiêu diệt được nó không? Tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này chỉ sợ là không thể làm được. Nếu như Lưu Mỹ Thục dẫn quỷ nước lèn vào trong, nói không chừng vừa vào đã bị hàng đầu sư phát sắc, Rất có khả năng sẽ bị nhốt vào trong đó Cuối cùng sẽ bị dày vò Tới mức hồn phi phách tán Vương Tư Lan suy nghĩ một lát Rất khó khăn đưa ra một câu trả lời Đã như vậy Thì để cho họ vào chẳng phải là chiếc uổng sao Hơn nữa Mấy người đi theo ta đều là bạn Ta không có tư cách chỉ đạo bọn họ liều mạng Quan trọng nhất là ta có một cách Để đánh lừa nhận thức của hàng đầu sư Ngăn cách sự tồn tại của ta ngươi có thể lừa được người điều khiển giấc mơ sao?" Nam Công Ngức từ nãy đến giờ không nói gì, lúc này cũng kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, có gì khó khăn sao?" Tôi tự tin cười. Vương Tu Lan và Nam Công Ngức kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, như thể bọn họ vừa mới gặp tôi vậy. "Ta muốn xem kịch, ngươi có thể đưa ta vào không?" Khương Diệu chợt nên phân kích nói. "Không được." Tôi khó chịu lườm gói một cái. Cường Dương Ngượng ngùng cười, cũng không khăng khăng đòi đi theo nữa. Nhưng trong lòng tôi thì đang nhớ lại nội dung có liên quan được ghi trong cuốn bí tịch Ma Sơn Quỷ Môn. Dù là linh hồn xuất thể hay che giấu thiên cơ, bí thuật quỷ môn đều có phương pháp ứng ứng, không hề khó. Sao tới mọi người đều trở thành chuyện lớn chỉ có Cường gia hàng đầu mới làm được chứ? Lại có thêm một ấn tượng mới về Ma Sơn Quỷ Môn nữa rồi. Tôi có một loại cảm giác mơ hồ rằng Sự kế thừa của quỷ môn thực sự Vượt trội hơn nhiều so với thất đường khẩu Hoặc một số trường phái Đạo giáo nổi tiếng Sao lại có khoảng cách xa như vậy Đó không phải là những gì Mà tôi của bây giờ có thể hiểu được Thử nghĩ mà xem Sau này nếu chúng ta hiểu được Về Mao Sơn Quỷ Môn nằm ở đâu Mọi nghi vấn sẽ được hóa dài Một trận gió lạnh lướt qua Gia đình bốn người thành tượng và liễu nguyệt xuất hiện trước mặt mọi người. Phương Tiểu Ca, để ta đi vào với ngươi. Thành tượng nhẫn răng hạ quyết tâm rồi nói.